Từ văn đột nhiên phát giác ra, có một cây đinh sắt đóng vào vách thuyền trìa ra dài hai tấc ở ngay cạnh huyệt thái dương bên hữu chàng, chỉ cách vài tấc. Chàng chỉ cần đụng mạnh đầu một cái là kết thúc xong cuộc đời một cách dễ dàng. Sau khi phát hiện ra vụ này, chàng liền bình tĩnh lại. Bây giờ chỉ cần sao cho đối phương chú ý ra chỗ khác. Nghĩ vậy, từ văn liền lớn tiếng hỏi, phải chăng các hạ họ làm? Lão trú sĩ giật mình đáp Lão phù ta Từ văn lại hỏi tiếp Phải chăng Các hạ là làm thiếu thần Lão trú sĩ hắng giọng một tiếng Rồi đáp Lão phù không phải là làm thiếu thần giả tỷ làm thiếu thần còn sống ở nhân gian Thì hành động của y Cũng giống lão phù Theo như lời lão trú sĩ nói Thì cứu phụ từ văn là làm thiếu thần Đã chết rồi chứ không còn sống ở dương gian nữa. Vậy lão tú sĩ này là ai? Nhưng mà những cái đó cũng không quan hệ. Mục đích của tử văn là chỉ tìm cơ hội di chuyển sự chú ý của lão ra chỗ khác, để cho cuộc tự sát của chàng không bị ngăn trở mà thôi. Lão tú sĩ đột nhiên lớn tiếng hỏi. Tiểu tử, ngươi có nghe ai nói tới tù viên bao giờ chưa? Tử văn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, đã buộc miệng đáp. Há chẳng phải chỉ nghe tiếng một hồi Mới đây, tại hạ còn gặp mụ Lời nói vừa ra khỏi cửa miệng Chàng đã biết ngay là không ổn Nhưng chót lỡ lời Còn thu về thế nào được Chàng tự hỏi Sao lão này lại biết đến cả danh tự đại mẫu của ta Lão hỏi tới mụ làm gì Lão là nhân vật thế nào Lão tú sĩ đứng phát dậy Dường như là bị kích động quá chừng Lão gầm lên Người, người biết mụ rồi ư Tử văn đã lỡ lời, đành liều đáp. Đúng vậy. Lão thú sĩ lại hỏi. Mũ, ở, mũ chưa chết được. Tử văn không đáp, chàng hỏi lại. Giữa các hạ và tổ viên, có mối liên quan thế nào? Lão thú sĩ không trả lời, nắm ngay lấy hai vai của tử văn vừa lắc mạnh vừa dục Nói, hiện giờ mũ ở địa phương nào? Nói màu. Thật là một cơ hội rất tốt. Từ văn tuy là đã mất hết công lực, nhưng mà độc thủ vẫn còn. Tràng chỉ giơ tay lên một cái, là có thể làm cho đối phương trúng độc ngay. Nhưng xe đồ hắn còn in vết. Công lực của lão Tú sĩ này cực kỳ thầm hậu, đã đạt đến trình độ thông thần. Dù lão có bị trúng độc, cũng không kiềm chế ngay được lão. Vì trong người của chàng không còn chút nội lực nào, mà thuốc giải độc chàng lại để bên mình. Lão cứ việc ung dung sục tìm lấy thuốc tự giải. Rồi đưa chàng vào tình trạng sống không sống được, chết chẳng chết xong. Chàng xoay chuyển ý nghĩ này trong khoảnh khắc. Dường như lão tú sĩ cũng đã thấy ý niệm của chàng. Lão liền nới tay lùi lại. Thế là cơ hội lại lỡ mất rồi. Từ văn liền quay về quyết định trước. Lợi dụng chiếc đinh ở vách thuyền cho xuyên qua Thái Dương Tử Huyệt để cầu giải thoát. Già thịt trên mặt của lão tú sĩ co rúm lại. Mắt của lão trận lên như là hai chiếc nhạc đồng không chớp. Một người dày công tù dưỡng, lại công lực thâm hậu như vậy, mà kích động đến thế. Đủ tỏ, lão cũng hoang mang vô cùng. Bỗng lão cất tiếng hỏi. Tiểu tử, ngươi gặp không cốc đan tô viên ở đâu? Từ văn làm như là vô tình người nhích đi một chút, để huyệt thái dương nhằm thẳng vào đầu đỉnh, cách chừng hơn một tấc. Bây giờ chàng chỉ còn việc đâm mạnh tự huyện một cái. Là mọi việc đều giải quyết xuôi hết. Dĩ nhiên, Lão Tú Sĩ không thể nào ngờ tới tư văn định tử tử bằng cách này. Lão tức giận trận mắt lên nhìn chàng để chờ chàng trả lời. Tuy đại mẫu cùng phụ thân chàng đã ân đoạt nghĩa tuyệt trở nên oan gia sinh tử. Nhưng mà khi nào chàng lại nói nơi chú ngụ của mụ để gây mầm họa cho diệu thủ tiên sinh. Lão Tú Sĩ lại quát hỏi lần nữa. Người có nói hay không thì bảo. Từ văn buông thõng. Không nói thì đã làm sao? Lão tú sĩ thét lên. Người muốn chết phòng? Từ văn hứng hở đáp. Tiểu gia đã không tính đến chuyện sống chết nữa rồi. Lão Tu sĩ tức quá gầm lên. Cái thằng loại này thật là giỏi. Người không còn nể mặt ta nữa. Từ văn đánh răng kèn két. Toàn đập đầu vào mũi đình. Giữa lúc ấy... bất thình linh có tiếng quát từ đằng xa vọng lại. Từ anh phòng, lão nên chưa mặt ra đi thôi. Lão tú sĩ biến sắc, chui ra ngoài khoang thuyền. Từ văn chấn động tâm thần. Trong lúc hốt hoảng chàng không hiểu chuyện gì mà lại có người déo tên họ phụ thần của mình. Chàng không suy nghĩ gì nữa, đứng phát dậy, mở cửa sổ khoang thuyền ra, thì thấy ba con thuyền nhỏ đang từ từ đi về phía chiếc thuyền lớn. Trên con thuyền đầu, Có vệ đạo hội chủ thượng quan hoành và thiếu vụ xinh đẹp, võ công thầm hậu, sóng vai đứng đó. Trên con thuyền thứ hai là táng thiên ông và vô tình tàu Trên con thuyền thứ ba là thống thiền hòa thượng và thái y la sát. Bọn treo thuyền toàn là những tay tráng hán, mình mặc áo đen. Vệ đạo hội chủ thượng quan hoành lớn tiếng là Từ anh phong bữa này ngươi có chấp cánh cũng hết đường trốn thoát. Lão thú sĩ nổi lên trang cây khanh khách như người điền rồi đáp. Ồ, các vị bảng hữu, ở đây không có ai là tử anh phong cả. Táng thiên ông âm thanh như là tiếng sấm quát lên. Người ngậm mõm lại, đừng sổ ca nữa, kêu lão đó ra đây. Từ văn chợt động tâm linh, chàng đã hiểu chuyện gì rồi. Thiếu phụ xinh đẹp phế bỏ nội công của chàng, tha cho chàng chạy đi. Mục đích của mụ. Là muốn mượn chàng để tìm cho ra phụ thân chàng lạc lõng ở nơi đâu. Lão tú sĩ giết hai tên Trần sáu, cướp chàng mà chạy. Chắc là vụ này đã có tiền cấp báo, nên đối phương mới theo dõi tùng tích tới đây. Mục đích của hai bên đều là tìm kiếm cho ra phụ thân Tử Văn. Nếu như mà hai bên tìm ra sự thật, thì kẻ bị nạn vẫn là chàng. Tử Văn đưa mắt nhìn quanh một lượt, phát giác ra, đây là một cái đầm rộng chừng mấy mẫu. Hai bên non cao chót vót. Tuy là giữa ban ngày, nhưng cảnh vật cũng âm thầm lạnh lẽo. Phía chính diện là một trái núi xanh, chia ra như là một tấm bình phong, Dãy núi hai bên nước chảy ra, đầu bị vách núi ngăn lại, nên chảy xoáy tròn ốc, khuét thành một chiếc đầm này. Lối ra có một đường thủy đạo nhỏ hẹp đi về mẹ hữu. Bọt trắng bắn lên tung tóe, sóng nước đập vào đá bị bõm, nghe rất là ghê sợ. Từ văn lại quyết định Thà là mình chết giữa đầm xoáy nước Chứ không chịu để cho kẻ thù đầy đọa. Cơ hội này ta không thể bỏ lỡ được Chẳng nghĩ vậy liền xoay lưng về phía thuyền nhỏ Mở cửa sổ khoang thuyền ra Vịm lấy cánh thuyền chui ra ngoài Rồi cho người tuột xuống đầm không một tiếng động Nước trên mặt đầm phẳng lặng mà phía dưới chảy xoáy thật là ghê hồn Từ văn không biết bơi lội Người chàng chìm xuống Rồi lập tức bị một cỗ hấp lực lùi xuống đáy đầm. Công lực của chàng đã mất hết, nên chàng không thể nào dùng nội công để phong tỏa hô hấp, nước vào đầy miệng. Bản năng sinh tồn thúc giục chàng dễ dụa, cố sức nhoi lên khỏi mặt nước. Nhưng mà sức nước xoáy cực kỳ mãnh liệt, chàng vật lội cũng bằng thừa. Dòng nước xoáy lộn mấy cái là chàng đã mất hết chỉ giác. Trong lúc mê màn, chàng tưởng chừng như là mình đã bị dòng nước xoáy đẩy vọt ra ngoài đầm. một cơn rét như là cắt ruột khiến cho chàng tỉnh táo lại. chàng dương mắt nhìn lên thì thấy dáng đỏ đầy trời. người chàng nằm thẳng cẳng trên một tảng đá lớn lạnh như băng. từng cơn gió núi quạt vào người chàng như là cắt ra xẻo thịt. bên tai văng vẳng vẫn nghe tiếng vỗ sóng bì bõm. trong lúc mê màn tư văn không hiểu mình còn sống hay là đã chết, cảnh tượng trước mắt là sự thật hay là ảo mộng. hồi lâu. trang mới xác định được là mình chưa thành thần sóng. chàng thở hắt vào một hơi, cùng những cảm giác trong người đều không phải là ảo mộng. từ văn kinh hãi đứng bật dậy, mới phát giác chỗ mình nằm ở gần hàng tuyệt cốc, cách cánh cửa hàng không đầy ba thước. đây là một cái vực thẳm sâu hàng trăm trượng, ngõ trông như là một giải sông ngoằn nghèo, hay là một con rắn khổng lồ uốn khúc. chàng tự hỏi đây là đâu? mình đã được ai cứu sống? Nếu không, dĩ nhiên mình tuột xuống nước mà chết dứt, chứ còn cách nào mà bay được vào vách núi chót vót kia? Đột nhiên, có tiếng người già lọt vào tai. bản sư tổ ở đây, ngươi không quỷ xuống ư? Từ văn kinh hãi không bút nào tả xiết. Chàng lồm cồm đứng lên, thì thấy một phiến đá nhô ra cách đó chừng một trượng. Một lão già người gầy như là que củi, song cầm mắt của lão lấp loáng như là điện. Ngồi trên phiến đá đang nhìn chàng Tử văn tự hỏi Sư tổ nào đây Câu đó ở đâu mà ra Sư tổ này ở đâu mà đến Mình ở nhà học nghệ Đến sư phụ cũng không có Mà lão già quái gở này Bình sinh mình chưa gặp bao giờ Lại tự xưng là sư tổ Thế có lạ không Tử văn vừa sợ hãi vừa nghi hoặc Lùi lại một bước không biết nói sao Lão già lại lên tiếng hỏi Chẳng lẽ sư phụ người không nói rõ cho người hay ư? Tử văn lắp bắp đáp. Sư phụ ư? Văn mối không có sư phụ. Lão già cầm mắt chiếu ra những tia sáng xanh lè. Mặt của lão chỉ còn rốn ra bọc xương mà cũng nổi giận quát hỏi. Người không có sư phụ ư? Tử văn đáp. Đúng vậy. Lão già lại hỏi. Thế người đến đây làm gì? Từ văn thở dài đáp. Văn bối gieo mình xuống đầm tư tử, không hiểu... Ánh mắt xanh lèo của lão ngói nhìn từ văn mấy lần, rồi lớn tiếng hỏi. Phép vô ảnh tội tâm thủ, ai đã chuyển thụ cho người? Từ văn chấn động tâm thần. Chàng coi chừng trong vụ này còn nhiều điều ngoắt ngoéo. Nhưng chàng thành thực đáp. chính là tiền phụ đã truyền thụ cho vãn bối. lão già sửng sốt hỏi. sao người lại gọi bằng tiền phụ? y chết rồi ư? từ văn gật đầu đáp. đúng vậy. lão già hỏi. có phải trước khi y chết, y bảo người tới đây không? từ văn ngập ngừng. cái đó. lão già lại hỏi độc kinh đầu tư văn chẳng hiểu ra sao chàng bị một chuỗi câu hỏi khiến chàng như là người bị thả vào trong đám mây mù chàng ấp úng lão lão tiền bối âm lão già nhíu cặp mày trắng lắc lắc đầu luôn mấy cái rồi nói như là để mình nghe không phải tất hắn không dám lửa thầy mà sao dám trái lệnh lấy vợ đẻ con Có lẽ là lão nói tới đây đột nhiên lớn tiếng quát. Quân nghiệp trướng đó chết hồi nào vậy? Tử văn ngơ ngác hỏi lại. Nghiệp chướng ư ai là nghiệp chướng Lão giả đáp. Thì ở cái người đã chuyện độc công cho người đây. Tử văn đáp. Tiên phụ ư lão nhân ra chết mấy tháng trước này. Lão già hừ một tiếng, tiếng hừ của lão rất là trói tai, vừa lạnh lẽo thề lương, vừa quái gở kinh hồn. Tử văn nghe thấy không khỏi ớn già gà. Chàng hoàn toàn đi vào chỗ hổ đồ, hoang mang, chẳng hiểu là chuyện gì. Chàng không biết mình đang mơ ngủ hay là sự thật. Lão già ra mặt co rúm lại mấy lần, nổi giận đùng đùng hỏi. Lão không tuần huấn luyện 10 năm, hắn chết trong trường hợp nào. Từ văn đứng chờ ra như là tượng gỗ đáp. Tuyên phụ bị kẻ thù già hại. Nhưng... Uh... Lão già hỏi ngay. Nhưng làm sao? Từ văn đáp. Nhưng mà mấy bữa nay lại có vết đích. Dường như uh, tuyên phụ vẫn còn sống ở thế gian. Lão già hỏi. Hắn có đem chuyện sư môn cùng giới mệnh kể cho người nghe bao giờ không? Từ văn hoang mang lắc đầu đáp. Không Vậy mà sao Ngươi lại biết đường cửu truyền hà tới đây Từ văn đáp Văn bối bị kẻ khác bắt giữ Liên thừa lúc họ sơ hở Nhảy xuống nước tự tử Có phải lão tuyên bối đã cứu vớt văn bối hay không Lão già ngạc nhiên một lúc Rồi miệng cầu nhau Thằng nhỏ này Bị ở phong tỏa công lực Chẳng hiểu thần trí của gã Có bị tổn thương không Mà mất hết ký ức hay không Nếu không Thì sao gã lại ăn nói vớ vẩn thế này Từ văn nghe mấy chữ công lực bị phong tỏa Thì không khỏi động tâm Vì hiển nhiên công lực của chàng đã bị phế bỏ Mà sao lão này lại bảo bị phong tỏa Phong tỏa với phế bỏ khác nhau nhiều lắm Lòng chàng nghĩ vậy Bất giác chàng thử đề khí Thì thấy nội lực ùn ùn như là nước suối Công lực của chàng đã khôi phục lại rồi Từ văn kinh hãi trong lòng không bút nào tả xiết. Lão già bảo công lực của chàng bị phong tỏa, thì chắc lão là người giải khai cho khỏi bị kiềm chế. Lão này là một nhân vật cao siêu không biết đến đâu mà lường. Lão lại tự xưng là sư tổ, lại nhắc đến chuyện độc thù, hay là lão cũng là ân sư của phụ thân chàng. Từ văn còn đang ngẫm nghĩ, lão già bỗng vẫy tay bảo chàng. Người hãy lại đây. Bỗng nhiên lão mất hút Từ văn lấy làm kinh dị Sau chàng phát giác ra Lão đã lùi vào thạch động Lúc trước lão ngồi trên phiến đá Che mất thị tuyến Đồng thời trang để hết tâm thần Chú ý vào người lão Nên không phát giác ra được Từ văn ngần ngừ một chút Rồi nhảy lên phiến đá đi vào hậu động Cửa động không rộng mấy Chỉ vừa một người chui ra chui vào Động đã hẹp lại tối tầm Từ Văn đi chừng mười trường, đột nhiên nhìn thấy một tòa thạch thất rộng rãi, bàn ghế toàn bằng đá, giữa nhà bày một chiếc hương án, khói bốc lên nghi ngút và đèn thắp sáng tỏ. Lão già thõng tay đứng bên hương án. Từ Văn vừa khoai chân bước vào, lão liền lớn tiếng quát: "Thần vị sư tổ ở đây, sao không quỷ xuống?" Từ Văn ngẩng đầu lên nhìn thấy trên án có đặt bài vị. Khắc dòng chữ, thần vị tổ sư vạn độc quỷ kiếm sầu, lề vĩ. Hàng chữ kinh tâm động phách này khiến cho tử văn chợt nhớ tới lão quái ở Bạch Thạch Phòng đã nhắc đến. Theo như là lời lão kia, thì vô ảnh tồi tâm thủ đã do quỷ kiếm sầu luyện thành 200 năm trước đây. Chẳng biết là mình đi bố nháo thế nào mà lại đi vào ngay chỗ tổ sư. từ văn vừa kinh hãi vừa mừng thầm, quỳ hai chân xuống thì hành đại lễ. Ba lần quỳ gối, chín lần khấu đầu, rồi lại đến trước mặt lão già quỳ xuống miệng hồ. Kẻ bất tiếu này là tử văn, xin khấu đầu bái kiến sử tổ. Lão này toàn thân chấn động quát. Đứng dậy. Tử văn ngạc nhiên đứng dậy. Chàng chẳng hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn lão già. Lão già xúc động hỏi. Người tên gọi tử văn ư Tử văn đáp. Đúng vậy. Lão già lại hỏi. Phụ thân người tên gì? Từ văn đáp. Do phụ là Từ Anh Phong. Lão già nói. Người không phải là đệ tử bản môn. Từ văn lùi lại ba bước liền. Chàng đứng thộn mặt già. Bình sinh, chàng chưa từng trải qua vụ lì kỳ như thế này bao giờ. Lão già vừa thấy mặt chàng tự xưng là tổ sư. mà bây giờ lão lại bảo. Chàng không phải là đệ tử của bản môn. Chàng tự hỏi, vô ảnh tôi tâm thủ, gia phụ học ở đâu? Không hiểu lão già lấy được độc kinh trong trường hợp nào. Lão già ngồi xuống ghế đá, mắt nhắm trầm tư hồi lâu, rồi dương mắt lên hỏi. Người có nghe đến danh hiệu ngũ thượng bao giờ chưa? Từ văn đáp, văn bối chưa từng nghe thấy tên đó bao giờ. Lão già lại hỏi. Người đã nhìn thấy độc kinh chưa? Từ văn đáp, văn bối chưa được nhìn thấy bao giờ. Lão già lại hỏi, Người luyện được vô ảnh tối tâm thủ trong trường hợp nào? Từ văn đáp, Là do tiên phụ dạy cho bằng lối khẩu truyền. Lão già hỏi, Phụ thân người đã luyện thành độc thủ chưa? Từ văn dè dặt đáp, Theo như là chỗ văn bối biết, thì gia phụ chưa luyện môn đó. Lão già lại hỏi, vậy hắn cần cứ vào đầu để khẩu chuyển cho người. Từ văn đáp, văn bối có nghe gia phụ đề cập đến phò độc kinh. Lão già hỏi, hắn có nói đến nguồn gốc phò độc kinh hay không? Từ văn đáp, không. Lão già im tiếng. Trong động biến thành tịch mịch im lặng Từ văn không hiểu đối phương đang nghĩ gì Và cũng không biết lão sẽ xử trí mình ra sao Nhưng chàng cũng ý thức được Là mình không đến nỗi lo về chuyện mất mạng Điều khiến cho chàng phấn chấn nhất Là cảm thấy công lực được phục hồi Chàng tưởng chừng như là mình vừa được tái sinh Bầu không khí vẫn trầm lặng như tờ Hàng nửa giờ chẳng một ai lên tiếng Từ văn bắt đầu cảm thấy sau xuyến trong lòng Đột nhiên lão già đứng dậy, đến trước hương án quỳ xuống, miệng rầm rầm khấn. Kẻ đệ tử truyền đến đời thứ 12 này là Vạn Hữu Tùng, xin thỉnh cầu trước tòa tổ sư về việc duy trì bản môn khỏi đoạn tuyệt. Đệ tử phải tòng quyền thiện tiện truyền chính, cúi xin tổ sư soi xét. Cầu đạo xong, lão đứng sang bên tả hương án, rồi cất giọng nghiêm trọng hỏi Tử Văn: Tử văn, phụ thân người đáng lẽ là truyền nhân đời thứ 14 của bản môn. Vậy ngươi là truyền nhân đời thứ 15. Bây giờ, ngươi hãy dừng hương quỷ xuống. Tử văn coi tình hình này biết rằng không còn cách nào để mà lựa chọn. Chàng cũng không hiểu tại sao lão già lại nhận định phụ thân chàng là truyền nhân đời thứ 14. Phụ thân đã có danh phận như vậy thì còn nói sao được nữa. Ngay việc Công ơn cứu sống mình cũng đủ khiến cho mình chẳng thể nào cự tuyệt lời yêu cầu của đối phương. Nghĩ vậy, tư văn chuyển mình tiến lên cung kính dâng bàn nhãn hương, đoàn quỳ xuống trước hương án. Bỗng lão già lên tiếng, Lập thệ đi! Tư văn lại thêm một lần kinh ngạc, chàng không biết phép lập thệ thế nào. Chàng ngẫm nghĩ lại một lúc, rồi theo quy củ của kẻ mới nhập môn rõng rạc tuyền thệ. Kẻ đệ tử chân truyền đời thứ 15 là Từ Văn đã chịu ân đức tổ sử thu vào làm môn hạ. Xin thề rằng đem mình hiến cho bản môn, hết sức gìn giữ giới luật môn quy. Nếu trái lời thề, trời đất chẳng dùng môn quy trọng sử. Lão già lại quát lên. Hãy nghe lời tuyên bố. Từ Văn vẫn quỳ mọp, cúi đầu không dám lên tiếng. Sự thực chàng không biết phải ứng phó như là thế nào. lão già vạn hữu tùng nét mặt cực kỳ nghiêm trang, cất tiếng: bản môn là vạn độc môn, lấy sự giúp người bảo vệ muôn vật làm tôn trì, chẳng bè võ đức sùng kính võ đạo, lấy chính nghĩa võ lầm làm căn bản, tận lực trừ dàn diệt ác, dốc lòng cứu nhược phỏ huy, không phụ giúp kẻ tàn ác, không theo bọn tà dàn. Đệ tử phải tuân theo, không được trái lời huấn dụ. Từ văn cung kính đáp. Đệ tử xin giữ lòng dạ sắt đá, tuân theo lệnh dụ. Lão già lại nói. Hãy nghe những điều cấm giới. Từ văn đáp. Đệ tử xin kính cẩn nghe lệnh. Lão già lại đọc. Điều cấm giới thứ nhất là tả dầm, Thứ hai. Là trộm cắp Thứ ba Là hiếu sắc Thứ tư Là giúp kẻ ác Ngươi phải một dạ tuần theo Tư văn lại tuyên bố Cảnh tuần cẩm giới Lão già lại nói Hãy nghe luật pháp bản môn Tư văn đáp Đệ tử xin kính nghe Lão già đọc Khi sư diệt tổ Là phạm tử hình Truyền độc kỹ bừa bãi Sẽ bị tử hình Tiết lộ những điều bí mật Của bổn môn phái Sẽ bị tử hình Vòng ơn bội nghĩa Cũng bị tử hình Người phải khẩm tuần Từ văn lại đáp Kính cần tuần hành Lão già nói Người đứng dậy đi Từ văn quay lại nhìn vạn hiếu tùng khấu đầu nói. "Đệ tử xin tham kiến sư thái tổ. Vạn hiếu tùng đáp. Ta miễn lễ cho người. Đứng dậy đi. Tử văn đứng dậy. Lúc này lão già tỏ ra rất lời hiền từ, Ánh mắt xanh lè khiến cho người ta ghê sợ cũng không thấy nữa. Lão chỉ vào cái ghế đồn đá ở phía dưới nói. Người hãy ngồi xuống đấy. Lão già. con có điều nói cho người hay. Từ văn tạ ơn ngồi xuống. Vạn Hữu Tùng nói. Lại lịch của người thế nào? Hãy nói cho ta biết. Từ văn đáp. đệ tử tên gọi là Từ Văn. Là con của băng chủ thất tinh bàng. Tên gọi là Từ Anh Phong. đệ tử không học ai. Mà chỉ được gia phụ truyền dạy. Lão giả đáp. Hay, hay lắm. Hải tử, người hãy lắng tài mà nghe cho kỹ. Bạn môn kêu bằng vạn độc môn. Vị tổ sư mà trong võ lâm ngày nay vẫn đồn đại là quỷ kiếm sầu, lệ vĩ. Bạn môn đời nào cũng chỉ truyền cho một người. Mỗi đời chỉ thu một tên truyền nhân. Đó là lề luật của sư tổ, không bao giờ được vi phạm. Vì vậy, trong luật có điều ấn định. Kẻ nào truyền độc kỹ một cách bừa bãi, là phạm tử hình. Từ Văn Hỏi: Thái sư tổ có qua lại giang hồ bao giờ chưa? Vạn Hiếu Tùng đáp: Ta về núi đã đến sáu chục năm nay. Từ Văn Hỏi: Còn truyền nhân những đời kia? Vạn Hiếu Tùng ngắt lời. Tổ sư già có để lại chỉ thị về việc thu truyền nhân? Chỉ thị có thể nói là một phò bí lục của bản môn. Tổ sư trước đây 200 năm vô tình phát giác ra tòa bí động này trên núi Tuyệt Phong có kiểu truyền hòa vây quanh. Rồi ở từ đó, người phát thệ vào đây quy ẩn. Tổ sư tiềm tù trong khoảng ba 30 năm chẳng những bản lĩnh thông huyền mà điều chủ yếu lại hiểu về độc đạo rất là tinh vi. Nếu về tuyệt kỹ này bị thất truyền thì thật là đáng tiếc. Nhưng tổ sư đã tuyển thệ quy ẩn, ngài không thể bỏ lời thẻ để ra ngoài thu đồ đệ được. Lão nói tới đây, ngừng lại một chút rồi tiếp. Thế rồi tổ sư nghĩ ra một diệu pháp gọi là cơ duyên. Người mà đem những điều sở học của mình viết thành hai quyền bí lục. quyển thượng có thêm một điều lệ nói rõ, người nào bắt được bí lục này, Hãy tiềm tù tu luyện trong 10 năm mà thành công, thì về đây bái sư để luyện tiếp quyển hạ. Từ văn la lên một tiếng. Vạn Hiếu Tùng nói tiếp. Tổ sư đem quyền thượng bí lục có điều lệ đặc biệt bỏ vào trong một cái túi chế bằng da cá quăng xuống sông. Nếu không gặp được người có duyên, thì từ đây cuốn bí kíp đó sẽ bị thất lạc và thất truyền. Tổ sư theo tâm nguyện, Kêu bằng cơ duyên Từ văn chú ý lắng nghe Bất giác buột miệng hỏi Tất là có người hữu duyên bắt được gửi. Vạn hữu tùng gật đầu đáp Dĩ nhiên là vậy Nếu không làm sao bổn môn còn tồn tại kế tiếp cho tới ngày này Từ văn lại hỏi Xin Thái Sư Tổ kể tiếp đi Vạn hữu tùng nói ờ, Sau đó 6 năm Một hôm, sư tổ đang câu cá ở bên sông, bỗng thấy một tử thi trôi đến. Tổ sư kéo lên coi, thì người này chưa tắt thở. Bên mình y, còn đeo nửa phò độc kinh. Tổ sư cứu sống y lại, hỏi thì quả nhiên, y đến đây để bái sư. Vì y không biết đường lối, nên là sảy chân rớt xuống nước. Từ văn kinh hãi la lên một tiếng. Vạn Hiếu Tùng kể tiếp. Lúc đó, Tổ sư vui mừng khôn xiết, lập tức thu người đó làm truyền nhân và mở ra môn quán gọi là vạn độc môn, cũng đặt ra giới luật. Đồng thời, Tổ sư hạn chế độc đạo khác với võ đạo. Hễ mà dụng đến là có thể giết chết vạn người. Lòng người nhằm hiểm quỷ quái, nếu không hạn chế đệ tử, thì họ có thể gây nên kiếp nạn lớn lao cho nhân loại. Vì thế, Tổ sư quy định, mỗi đời chỉ thu một truyền nhân Từ văn nói xen vào tổ sư thật là một người lương thiện phúc hậu vạn hữu tùng kể tiếp người này thành tổ sư đời thứ hai tên là nguyễn nguyên lương tổ sư liền do việc tào ngộ nguyễn sư công để trách nhiệm lòng người phạm mờ ai bắt được quyển thượng về độc kinh mà muốn thành truyền nhân tất là phải theo lời cửu truyền hà tức là phải nhảy xuống đầm ở miền thượng lưu, tựa như là người đã bước sang cuộc đời mới để có tư cách nhập môn chính thức. Từ văn nghi ngờ cất tiếng hỏi, nếu như mà người đó lại trôi theo xuôi dòng, thì không thể nào phát hiện ra được. Vạn Hữu Tùng đáp, không có đâu, dòng nước chảy ở dưới trần núi rất là kỳ lạ. Ai đã gieo mình xuống nước, Tất nhiên sẽ được xô đẩy lên bờ cát. Tổ sư theo thế nước chảy thiên nhiên đã giăng một tấm lưới lớn. Người nhảy xuống đều bị lưới chắn lại, muôn người không sai một. từ văn bỗng là lên. Thảo nào lõ nhân ra vừa thấy mặt đệ tử đã tự xưng lờ sư tổ. Vì tướng đệ tử gieo mình xuống nước để tới đây nhập môn. Vạn hữu Tùng ngắt lời. Hải tử. Đó cũng là cờ duyên. Từ văn lễ phép hỏi. Xin sư tổ tha thứ cho đệ tử nhiều lời. Nếu mà quả có một đời để thất lạc mất bí mật, há chẳng phải là làm cho bạn môn bị tuyệt hương khói ử? Vạn hữu tùng đáp. Người hỏi đúng lắm. Vì thế mà tổ sư chuyên chú đến hai chữ cờ duyên. Nếu đã vô duyên thì bạn môn đành tuyệt tự. Từ văn nói, như vậy há chẳng... Vạn Hữu Tùng ngắt lời. Nhưng đó là pháp độ của tổ sư quyết không canh cãi được. Từ văn nuốt nước miếng hỏi, nếu như mà gặp phải người tồi bại, gây vại cho võ lầm, mà bản tâm của họ không muốn nhập mồn, thì phải làm thế nào? Vạn Hữu Tùng mỉm cười nói, tổ sư có cách chế ngự họ, Hệ bí lục đưa ra đời ba năm rồi, liền phái truyền nhân đời trên đi khảo sát. Vì độc đạo thuộc về loại kỷ môn, ai lấy được độc kinh, tất là sẽ đồn đại trong võ lầm, việc tìm ra chẳng khó khăn gì. Nếu không phải là truyền nhân, thì theo giới luật xử trị, rồi thu độc kinh về, kiếm truyền cho truyền nhân khác. Bằng cuộc khảo sát như vậy, thì sẽ quay về núi để chờ đợi truyền nhân đời sau đến. để truyền thụ huyện công và quyển hạ. Từ văn hỏi, sư tổ nói vậy, thì bản môn lúc nào cũng có hai đời cùng tham dự. Vạn hữu Tùng gật đầu đáp, đúng vậy. Từ văn hỏi, thế xin tổ sư cho biết về chuyên nhân đời thứ 13. Vạn hữu Tùng đáp, theo chỗ ta phỏng đoán, thì chuyên nhân đời thứ 13 là ngũ thượng, Sau khi ba năm quyển thượng cho ra đời, ba năm y vâng mạnh ta đi khảo sát, đã phát giác ra người hữu duyên là tử anh phòng, phụ thần người, được kể vào đời thứ 14. Hoặc là ngũ thượng gặp tai nạn bất ngờ, không trở về núi được, còn phụ thần người đã bị hại, nhưng tổ sư linh thiêng dẫn đường cho người tới đây. từ văn bất giác người run lại bảy. Chàng cho lời phỏng đoán của Vạn Hữu Tùng hoàn toàn hợp lý. Nhưng kỳ hẹn 10 năm trở lại bái sư, thì phụ thân của chàng bắt được độc kinh đã mười mấy năm rồi, sao chưa tới đây? Có lẽ người không muốn vào núi nhập môn. Hành vi của người hoàn toàn phạm vào điều cấm kỵ của sư môn. Nếu chuyển nhân đời thứ 13 là ngũ thượng mà còn sống ở nhân gian, thì một ngày kia cũng sẽ bị môn quỳ xét xử. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, thì Vạn Hữu Tùng nói, Phụ thần người, phạm luật, dám đem độc công chuyển cho người là một điều phản bội luật lệ. Nếu y còn sống ở thế gian thì sẽ bị truy cứu. Đó nói câu này bằng một giọng rất là nghiêm khắc. Từ văn sợ hãi, chỉ vâng dạ và khen đúng lý. Vạn Hữu Tùng chuyển sang một chuyện khác hỏi. Sau khi người luyện độc công thành rồi, có giết bệnh người vô tội hay không? Từ văn trang nghiêm đáp. đệ tử từ khi luyện đầu công chưa giết hại người nào. Vạn Hữu Tùng khen ngợi, Ồ, thế thì hay lắm. Từ Văn nói, đệ tử còn có điều chưa rõ. Vạn Hữu Tùng hỏi lại, ở điều gì? Từ Văn đáp, theo lời đồn đại trong võ lâm, thì vô ảnh tội tâm thủ chỉ có một mình tổ sư gần 200 năm trước mới luyện thành mà thôi. Vạn Hữu Tùng ngắt lời. Cái đó là sự thật. Từ văn lại hỏi. Phải chăng mười mấy, mấy vị truyền nhân đời trước đều là... Vạn Hữu Tùng ngắt lời. Như vậy là không đúng. Vô ảnh tôi tâm thủ đã viết thành sách. Quyền thượng rất là sâu xa. Trong hạn 10 năm quay về núi nhập môn rất ít người luyện thành công. Dù có một vài người nhưng họ không thi triển ra ngoài thì võ lầm Chẳng tài nào biết được. Mà người sau khi về núi tu luyện, sau khi thành công, lại đến thời gian tìm người kế thừa. Sự thực, không ai dám đem thi triển bừa bãi trên trốn dòng hồ. Lần thứ hai len lỏi vào trốn dòng hồ là để thị sát truyền nhân của mình. Còn trường hợp như người, thì không mấy khi có. Tư văn nhắc lại câu hỏi. Nếu độc kinh không giữ được cẩn thận, bị người ta lấy mất, Vạn Hữu Tùng ngắt lời. Kẻ nào lấy được tất bị thảm hình. Từ Văn hỏi: Tay sao vậy?" Vạn Hữu Tùng đáp: "Ngay trong quyển sách này cũng bị tẩm chất thật độc, nếu để ngón tay đụng vào lờ chúng độc rồi, chỉ trong vòng trăm ngày lờ không còn cách nào cứu trị được nữa." Từ Văn run lên hỏi: "Vậy người lượm được đầu tiên thì sao?" Vạn Hiếu Tùng đáp Trong sách đã có phụ bản chỉ rõ cách giải độc. Trong bản phụ còn dặn sau khi được độc kinh phải quỳ xuống đọc rồi đốt đi thì không thể có truyền nhân đời thứ hai nữa dù họ có luyện được bí công của bổn môn Từ văn trong lòng không phục tổ sư là người rất là tinh tế chú đáo Theo cách này thì phụ thân ta không phải là người thứ hai đã lấy được độc kinh Nếu không thế thì lão nhân già cũng bị chất độc phát tác làm cho chết rồi. Cái đó chứng minh, phụ thân là truyền nhân của ngũ thường truyền nhân đời thứ 13. Có điều hành vi của người đã phạm vào giới luật của sư môn. Nếu quả... Chàng nghĩ tới đây, rồi không dám nghĩ thêm nữa. Tử văn nhân họa thành phúc. Kỳ hơn nữa, trang lại được nhập môn quy tông. Vụ này, chàng khác nào chuyện trong mộng rất là lì kỳ. Vạn Hữu Tùng gương cầm lông mày trắng lên nói Hải tử Ta đây lúc mà giải khai những kỳ huyệt Bị phong tỏa ở trước ngực Đã phát hiện ra Trong người người công lực thật là ghê gớm Không đúng với tuổi của người Còn quá nhỏ Phải chăng người Từ văn ngắt lời Đệ tử đã được một vị tiền bối Danh hiệu là Ngọc Diệp Hiệp chu công đám truyền công lực cho Vạn Hữu Tùng hỏi người có bãi y làm sư phụ hay không Từ văn đáp không đệ tử gặp chu tiền bối trong khu tuyệt địa chu tiền bối ủy thác công việc cho đệ tử rồi chúc công lực sang để mà báo đèn Vạn hữu tùng ồ lên một tiếng rồi nói té ra là vậy nội lực của người cao bằng người đã tù luyện trăm năm vậy thì luyện những môn thượng thùa tuyệt học của bổn môn sẽ màu lẹ gấp bội ta quay chừng tư chất của người chỉ ở trong vòng một năm là thành công. Từ văn hỏi một năm ư? Vạn hữu tùng hỏi lại sao? Hai tử người còn cho là lâu quá ư? Người nên nhớ mỗi đời triệu môn phải luyện ít nhất là tới năm năm. Từ văn kính cẩn đáp xin sư tổ tha thứ cho đệ tử có điều chưa hiểu đệ tử còn nghe nói. Vô ảnh tôi tâm thủ một khi đã luyện thành Thì suốt đời không giải được nữa Chẳng hiểu có chuyện đó không Vạn hữu tùng đáp Hải tử Đó mới là căn bản bước đầu học độc công Nếu như mà người được đến bậc thượng thặng, Thì việc thu phát chất độc là do lòng mình Còn lúc không Thì cũng như là người bình thường Người bất tất phải hỏi nhiều Người cứ rèn luyện Rồi sẽ hiểu thôi Từ Văn đáp: Xin vâng lời sư tổ. Vạn Hữu Tùng nói: Bây giờ ngươi có thể bắt đầu luyện công rồi. Căn thạch thất mé hữu là nhà bếp, căn nhà thứ hai là nơi để người ở. Gian phòng thứ nhất ở mé tả là phòng của ta, ngăn thứ hai dùng để luyện công. Bây giờ người hãy tìm đồ ăn uống rồi nghỉ ngơi, sáng mai sẽ bắt đầu tập luyện. Từ Văn lui vào phòng. Bây giờ chàng vẫn còn cảm giác như là người trong mộng vì cuộc tàu ngộ rất lì kỳ. Trong đồng thời gian lặng lẽ trôi, không biết gì đến ngày tháng. Chàng hết sức là rèn luyện, quên ăn quên ngủ, có khi đến mấy ngày không ăn một miếng nào. Một hôm chàng vào nhà luyện công, đến trước mặt vạn hữu tùng, sung sướng la lên. Sư Thái Tổ đã tử luyện thành rồi. Trải qua bao nhiêu ngày tháng hai người sớm tối gặp nhau. Nên giữa vạn hữu tùng và tử văn không còn gì là cách biệt nữa, chẳng khác nào tình ông cháu. Vì vậy mà cử chỉ cùng nói năng, cũng không cầu nệ nữa. Lão già đưa tay lên vuốt mấy sợi dầu lơ thờ, cười khanh khách nói. À, hải tử, ta mừng cho người đã thành công trước một nửa thời gian mà ta liệu định. Tử văn hỏi. Đã nửa năm rồi ư? Vạn hữu tùng đáp. còn kém một ngày nữa là đúng nửa năm. Từ Văn bỗng la lên một tiếng. Vạn Hữu Tùng nói: Hải Tử, sáng sớm ngày mai ngươi xuống núi được rồi. Từ Văn hỏi: sáng mai ư? Vạn Hữu Tùng gật đầu. Vẻ mặt của lão rất là vui mừng, nhưng mà cũng thoáng qua vài nét thê lương ảm đạm. Từ Văn đã nhìn thấy, long trang nổi lên nỗi nhớ nhung quyến luyến. Nhưng chàng không thể ở lại được. Hồi trước lòng chàng yên tĩnh. Nhưng hiện nay luyện công rồi. Bao nhiêu kiều hận chất chứa trong lòng. Lại nổi lên bồng bột. Vạn Hữu Tùng bỗng lên tiếng. Hải tử. Sau khi người xuống núi. Có mấy việc phải làm ngay. Từ văn ngắt lời. Vãn Nhi xin kính cẩn nghe lời huấn hối. Vạn Hữu Tùng nói. Điều thứ nhất. Là người phải tìm độc kinh. Để truyền thụ cho truyền nhân đời thứ 16. Từ văn đáp. Xin vâng lời truyền dạy. Vạn Hữu Tùng nói. Việc thứ hai là người phải điều tra cho rõ sư tổ ngũ thượng sống chết thế nào, lạc lõng ở nơi đâu. Từ văn đáp. Văn Nhi sẽ cố gắng làm cho bằng được. Vạn Hữu Tùng nói. Còn điều thứ ba. Là ngươi phải điều tra cho rõ phụ thân ngươi đã bắt được độc kinh, mờ vì lý do gì không lên núi nhập môn. Từ văn nghe vạn hữu tùng nhắc đến phụ thân thì lòng chàng xe lại, nhưng mà miệng của chàng vẫn cùng kính đáp. Văn Nhi xin ý lời, sư thái tổ còn điều gì dạy bảo nữa hay không? Vạn hữu tùng nói, bây giờ ngươi đã thành người bách độc không thấm vào được. Vậy người hành đạo giúp đời, người đem theo dược vật tùy thân để phòng khi dùng đến, thuốc để ở trên giá, người tự mình vào lựa chọn. Cứ 10 năm một lần, người nên trở lại sư môn. Bản môn không ngăn cấm việc hồn thú, nhưng bí kỹ, cha không được truyền cho con, mà phải theo gì huấn về cơ duyên của sư tổ. Từ ngày sáng lập môn phái, người là người đặc biệt ra ngoài thể lệ đó, mày ở chỗ người đã trải qua cơn thủy ách mà đến đây. Từ Văn quỳ xuống bẩm, đa đa sư thái tổ đã đặc ẩn trò. Vạn Hữu Tùng lại dặn, bà triều thức về độc thủ rất là bá đạo, nếu đối phương không phải là kẻ đáng tội chết thì người đừng thị triển một cách khinh suất. Từ Văn đáp, đệ tử xin vương lời huấn dụ. Vạn Hữu Tùng lại nói: Ngoài những thuốc để trên giá, còn một bình pháp hoàn của sư tổ để lại. Người móc lấy một viên đem theo. Nếu người vi phạm luật lệ bản môn thì uống vào để tự trừng phạt. Đó là giả pháp, không thiên vị một ai. Từ Văn chấn động tâm thần, run lên đáp: Đệ tử xin tuân lời. Chàng nghĩ tới phụ thần nếu mà còn sống ở trên thế gian, thì cũng phải uống một viên pháp hoàn này vì người đã phi phạm môn quỷ. Chẳng lẽ, từ văn nghĩ tới đây, thì vạn hữu tùng đã lên tiếng. Ngọn núi này, ba mặt vách, đầu dựng đứng, hay là bị nước vây bọc. Chỉ có một đường bí mật sau núi là có thể đi được. Bây giờ, ngươi hãy cõi xem. Lão nói rồi vẽ đường lối lên xuống núi. Từ văn liền ghi nhớ vào lòng. Vạn hữu tùng lại nói, ta giận dò tới đây là hết, vậy người đi đi. Từ văn đáp, đệ tử xin cáo biệt. Chàng quay về phòng ngủ, trong đó óc nổi lên không biết bao nhiêu là mối suy nghĩ. Chàng tự nhủ, "Phen này ta xuống núi, quyết ý trả xong ân thủ. Sau nửa năm kinh lịch, trang ôn lại những điều đã qua một lượt, thì thấy nhiều mối nghi ngờ, kỳ bí khôn lường. Điều mà chàng băn khoăn nhất là phụ thân chàng Chàng hy vọng phụ thần còn sống ở thế gian Đó là thường tình của kẻ làm con Nhưng giới luật nghiêm mình của môn phái Chàng không tiên liệu được Phụ thần sẽ xử trí ra sao Sư tổ của chàng là ngũ thượng mất tích mười mấy năm nay thời gian mờ mịt biết là tìm đâu Độc kinh thì chắc là ở trong mình thân phụ chàng rồi Nhưng nếu bất hạnh lão đã thành người thiên cổ thì biết tìm đâu cho thấy. Đột nhiên chàng nhớ tới khách qua đường đã đưa ra chất độc diêm vương lệnh. Chất độc này có thể ngang hàng với chất độc của bản môn hay là độc kinh lọt vào tay lão. Rồi chàng tự trả lời. Cái này rất có thể. Nhưng mà người lấy được kinh này chỉ trong vòng trăm ngày là chất độc phát tác mà chết. Vụ này ghê gớm thật. Từ văn lại nghĩ đến chất độc vô ảnh tội tâm thù. Trừ những người đã luyện thành môn kim cương thần công thì chẳng ai chống cự được. Nếu như mà không có thuốc giải của bản môn, trên đời không có người nào giải được. Vậy chỉ còn cách là ngậm thuốc giải trước trong miệng. Khi mà chưa hòa tan hết đã trúng độc thủ thì mới không việc gì. Trong những người đã gặp, chỉ có bọn khách qua đường là không sợ độc thủ của chàng. Bọn họ đương nhiên đã luyện thành môn võ công tối cao là kim cương thần công. Nhưng thần công đó có giải độc được chăng? Nếu không thì họ lấy thuốc giải độc ở đâu? Thật là rắc rối, nghĩ không thấu. Từ văn lại nghĩ đến diệu thủ tiên sinh. Một người không sợ độc thủ bí ẩn này cũng cần phải phanh phui cho biết rõ. Một đêm trôi qua rất màu lẹ. Sáng sớm hôm sau, từ văn vào khấu đầu bái biệt sư tổ vạn Hữu tùng một lần nữa, rồi theo con đường bí mật xuống núi. Chàng không suy nghĩ gì hết nhằm đường chạy thẳng về phía thành Khai Phong. Nhiều điều bí hiểm trọng đại cần được diệu thủ tiên sinh giải đáp. Hai người ước hẹn một năm mà bây giờ đã qua nửa năm. Chắc là cha con tưởng ý dần cũng đang nóng ruột. Về tới Khai Phong, tư văn càng suy nghĩ nhiều. Nếu cha con họ tưởng đề cập đến hồn sự, chàng biết nói sau đây. Về độc thủ, chàng có thể tự tu luyện bí công thương thẳng. Rồi thu phát tự do, không còn gì đáng ngại. Vậy ngày định hồn sẽ là ngày tán được độc công. Thế thì độc thủ cũng chưa nên tán. Phải chẳng lờ số định như vậy? Chàng nghĩ tới dung mạo của tưởng Minh Châu. Không biết bây giờ nàng ra sao, hay là đã gả cho ai chưa? Hôm ấy từ văn đến yển sử Trước hết, chàng tìm vào quán ăn uống, thay đổi y phục và nghĩ cách hóa chàng. Chàng mặc một bộ quần áo thư sinh màu trắng, đầu đội khăn vuông, chân đi dày gấm. Chàng đã trở nên một chàng thư sinh tuấn mỹ tuyệt luân. Hồi trước, thỉnh thoảng chàng lại xa lệ. Sau vì vội tù luyện môn võ học thường thặng, phải vận dụng chân pháp bản môn, cầm mắt của chàng biến thành màu xanh lè. Đó là một điều không sao tránh khỏi được, mà cũng là một điều đặc biệt tượng trưng của bản môn. Tối hôm đó Từ Văn ngồi một mình trong phòng rót rượu uống. Đột nhiên trong phòng giáp vách lại có tiếng kêu la rất là kinh hãi. Tiếp theo là tiếng bước chân nhộn nhịp. Chắc vì trong phòng này có tiếng kêu la nên khách trò các phòng khác xô đến. Những người tiếng hỏi nhau rất là xôn xao. Này, ờ, chuyện gì vậy? Trời ơi, có người chết rồi. Bà, bà lão trừng 80 tuổi không biết ờ, vì sao lại lặn ra đó. Trẻ nhỏ thì mất tích, lão già thì chết uổng. Việc này lại đến quan tư Rắc dối rồi. Năm bảy người cùng lên tiếng, thanh ra ồn ào. Trên dòng hồ thì gặp người chết là một chuyện rất là quen thuộc. Tư văn chẳng giòm ngó gì tới, cứ ngồi yên uống rượu. Chàng lại nghe thấy những người nói rất là huyền áo. Này, ờ, có gì hay mà coi. Một tấm ngọc quyết, mà sau lại rùi ba lỗ thủng. này đây, đây là một trò dùng làm tín vật gì đó của bọn giang hồ Đây uh, chắc là chuyện người giang hồ thu hẳn giết nhau Vậy uh, chúng ta nên tránh ra ngoài cửa lợ hơn Không nên ở lại trốn thị phi này nữa Không biết ai đã nói những câu này Các khách đều coi náo nhiệt Sợ châm lửa tự đốt mình nên hấp tấp bỏ đi Từ văn nghe đến câu Một tấm ngọc huyết rồi ba lỗ thùng Không khỏi giận mình kinh hãi Chàng đứng lên nhảy vọt ra ngoài phòng thì thấy cửa phòng bên cạnh mở rộng. Lũ 5, lũ 3 toàn là khách hiếu kỳ, mà lại nhát gan đứng ở ngoài sân. Trong đám này, có hai người nhà quán cầm đèn đứng đó. Họ đứng người người già ở trước cửa phòng, dường như không có chủ ý gì. Từ văn chạy rất là mau, xông thẳng vào phòng. Bỗng chàng la lên một tiếng. Chàng không nhịn được mỗi xúc động, nên là bật lên tiếng lào hoàng. Trong phòng dưới đất, nằm lăn xác chết của một bà già mình mặc áo xanh huyết tích lênh láng đầy mặt đất bên cạnh xác chết có tấm tấm ngọc quyết bỏ đó mà chính là tấm tâm ngọc quyết mà vừa rồi họ lao hoàng là có tấm ngọc quyết có xuyên bà lỗ thùng từ văn kiểm lại trong tay của mình thì đúng là tam chỉ quyết của thiên đài mà cư vẫn đeo luôn bên mình để làm tín vật người chết nằm đó mặc áo xanh là tam chỉ mỗ mỗ Sư phụ của nàng không còn sai nữa Tràng tự hỏi Thiên đài ma cơ đâu rồi Người ta nói trong phòng này Có một già một trẻ Người trẻ đúng là thiên đại ma cờ. Từ văn quay lại Đứng trận mắt ngược lên Chàng nhìn vào tường vách Trong phòng và trên cửa sổ Thấy nhiều lỗ thùng Cứ bà lỗ là một tổ Đó chính là môn tuyệt nghệ độc môn Của tam chỉ Mộ mỗ Kêu bằng tam chỉ Truy hồn để lại vết tích Cái tên Tam Chỉ Mố Mố ở Trần Võ Lâm kể vào hạng nhất. Công lực chỉ kém thống thiên hòa thượng một chút. Mù thi trần Tam Chỉ Quyết là cả hai phe Hắc Bạch đều cảm phục. Người bị giết đúng là vị nữ quái kiệt đó không còn nghi ngờ gì nữa. từ Văn nghĩ thầm. Vụ này có thể phát ra trước khi mà mình đến đây. Nếu không thì trước tình trạng hai bên đã đánh lộn nhau. Lý nào mình không nghe thấy được? Theo như mà mình biết. Thì người có thể giết được tam chỉ mỗ mỗ là một tay cao thủ phi thường khó kiếm thấy một hai người. tam chỉ mỗ mỗ bị giết thì thiên đài ma cơ đi đâu? Cuộc tàu ngộ của nàng có thể nghĩ ra được. Tử văn ngẫm nghĩ một lúc lòng đau như cắt vì chàng còn thiếu nợ thiên đài ma cơ rất là nhiều. Nửa năm trước, chàng đã cố ý hay là vô tình chọc tức cho nàng bỏ đi. Màn kịch đó bây giờ hiện ra trước mắt của chàng. Đột nhiên một lão già áo đen thò đầu vào phòng. Lập tức mặt của lão xám như trò tàn. Lão khé bảo chủ điếm. Này, đừng lên tiếng. Mau đem tìm cách khiêng cái xác chết vùi lấp đi. Bất tất phải báo quan khám nghiệm. Nếu không thì cửa tiệm này của người đừng hòng mở cửa nữa. Lão nói xong lại rụt đầu trở ra. Từ văn lớn tiếng quát. Này, đứng lại đã. Lão áo đèn ngó lại thấy tử văn ăn mặc tựa hồ như là một chàng thư sinh. Lão mới hơi yên lòng. Nhưng mà vẻ mặt chưa hết lo sợ. Lão cất tiếng run run hỏi. Thiếu hiệp có điều gì dạy bảo? Tử văn hỏi. Ai đã gây ra vụ án này? Lão già ấp úng đáp. Cái đó... Cái đó... Tử văn lại dục Màu, nói màu đi. Lão già run lên đáp. Thiếu hiệp không ngờ trông thấy vết in trên vách kia. Từ Văn Đảo mắt nhìn lên vách, thì quả nhiên thấy có vết lớn in bằng phấn, trông như là hình một đóa hoa mai và lớn bằng bàn tay. Trương đem lòng nghi hoặc, cất giọng run run hỏi: "Dấu hình hoa mai kia là cái gì?" Lão già hỏi lại, "Thiếu hiệp mà cũng không biết ư?" Từ Văn gật lên: "Nếu ta đã biết" hạt đất phải hỏi lão. Lão già run bần bật đáp, cái đó cái đó tiểu lão không dám nói. Đột nhiên lão xoay mình rồi vọt đi như là một làn khói tỏa, không thấy tung tích đâu nữa. Từ Văn vừa nóng nảy vừa tức giận, chàng tự hỏi, đó hoa mai in bằng phấn kia đại biểu cho cái gì? Tại sao lão già kia lại khủng khiếp như vậy? Nếu nó mà không phải là ký hiệu đặc biệt của một người, Thì cũng là tiêu chí của một bang hội nào đấy Chàng sững sờ một lúc Rồi tìm cách dọa thám Chàng liền nhìn chủ điếm nói Ơ này điếm chủ Đi mua lấy một cỗ quan tài Rồi trôn cất bà lão này đi Người phải nhớ rằng Đừng có làm cầu thả Lại lịch của bà lão này lớn lắm đấy Sau này có người kiểm điểm lại Mai táng xong rồi Thì quay về phòng ta mà lấy tiền Chàng nói xong Cầm lấy tấm tam chỉ quyết giấu vào trong bọc rồi về phòng nghỉ diễn biến này xảy ra khiến cho chàng không có lòng dạ nào ăn uống nữa trong đầu óc của chàng hiện lên hình ảnh tam chỉ mỗ mỗ bị giết và thiên đại ma cơ đi đâu không biết thêm vào đó là đó hoa mai in trên vách lát sau tiểu nhị thu thập mâm bát gã cười hì hỏi tướng công tướng công du rú ở trong phòng buồn chết sau không ra ngoài hóng mát đi Tư văn chợt động tâm linh, chàng lấy một đĩnh bạc 10 lạng và một nắm bạc vụn ra nói. Ở này, tiểu nhị ca, tiểu nhị ca cầm đĩnh bạc 10 lạng này, đưa cho ông chủ, để mà đền phí bồi tổn về việc mai táng bà lão. Tiểu điếm nhị khom lưng đáp. Tướng công thật là lòng dạ Đức Bồ Tát, tới đầu làm phúc tới đó. Tư văn chẳng thèm nghe gã nịnh hót, chàng nói tiếp. Có chút bạc vụn. Tiểu Nhị ca hãy giúp đàm việc này. Người ra ngoài ngõ mua cho ta một cái quạt đèn. Tiểu Điếm Nhị hỏi: Quạt đèn ư? Từ Văn đáp: Đúng vậy, ta chỉ cần cây quạt đèn mộc mạc, trên mặt không có viết chữ hoặc là không vẽ gì vào đấy. Tiểu Nhị hỏi: Tướng công muốn lấy quạt nàn bằng ngà phải không? Từ Văn đáp: Ờ không cần. Thứ quạt thông thường nan che thôi. Tiểu điếm nhị nói ờ, Nếu thế thì chỉ mấy đồng một cái Tiểu nhân mua cho tướng công 4-5 cái nha. Tử văn đáp Chỉ một cái là đủ rồi Còn dư tiền ta thưởng cho người đấy. Tiểu điếm nhị cười ha hạ nói ờ, Tướng công thật là rộng rãi quá. Tử văn nói Chả có bao nhiêu Ta cho người hết. Tiểu nhị nói, ở đa tạ tướng công có lòng hậu thường, tiểu nhân đi lấy cho tướng công một hồ nước mưa kinh niên để tướng công uống cho mát ruột rồi sẽ đi ngay.